Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin mà, rất ít khi đi chơi. Trong mấy ngày đầu về ở trọ nơi nhà này thì sinh hoạt vẫn bình thường, không có gì khác lạ hết. Những người mà sống trong cái khu trọ này, họ rất là vui vẻ và hòa đồng với nhau. Hôm đó tôi nhớ là một buổi chiều, mưa cũng tầm tã lắm. Tôi đang soạn lại những cái quyển sách ở trên bàn học ủa wow, tôi chợt nhìn thấy một đứa đứa bé nhỏ xíu à nó chạy thăng thoắt tắm mưa từ ngoài sân nó ở trần ở truồng nó chạy vô trong nhà của tôi thì theo cái quán tính tôi nhìn theo thì đứa bé chạy chạy ào một cái ra tuốt qua nhà bếp thì nó biến mất không biết nó chạy đâu mất tiêu rồi ngay lập tức một cái cảm giác ớn lạnh khủng khiếp nó chạy dọc sóng lưng Rồi cái nội sợ nó dâng lên đến tột đỉnh luôn. Đứa bé nào ở đâu mà nó chạy lẹ gì? Từ ngoài sân tắm mưa, ở trần ở trùn mà nó chạy ngang rồi của nó chạy tuốt ra ngoài sao? Tôi nhìn, không có nước, không có ướt, không có dấu vết gì hết. Lúc đó tôi tự nhủ chắc là cái ảo giác thôi, mình tưởng tượng thôi. Rồi chuyện cũng qua đi. Tôi cũng không muốn nhớ tới chuyện đó nữa. Một tuần sau đó Lại có chuyện xảy ra Vào khoảng nửa đêm Đang ngủ bỗng nhiên tôi tỉnh giấc Khi mở mắt ra Tôi thấy có một cô gái mặc bộ đồ màu trắng Tóc thì xõa dài Che kính mặt Đang đứng ngoài mù Mặt thì hướng về phía chỗ tôi nằm Có điều Mặt của cô gái này Nó phẳng như là một tờ giấy trắng Nó không phải là mũi miệng mắt gồ ghề như mình đâu, như là một tờ giấy trắng. Và chỉ có hai chấm đỏ, ngay cái chỗ con mắt giống như hai con mắt nó ngó nhìn tôi. Lúc đó tôi hoảng loạn rồi, nhưng vẫn nhớ và tôi nhắm mắt lại rồi tôi niệm Phật. Tôi niệm năm mô cứu khổ, cứu nạn, linh cảm quán thế âm Bồ Tát. Tôi niệm đi niệm lại nhiều lần, rồi cho đến khi tôi cảm thấy như được yên tâm rồi tôi mở mắt ra thì tôi không thấy cái gì nữa hết. Lúc đó đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo ở trên tay đó là đã 2 giờ sáng. Ngày hôm sau, tôi đi đến nhà bà, bà chủ dạy trọ, tôi xin trả lại cái căn phòng tôi không có thuê nữa. Bà chủ có nghe tôi kể lại cái câu chuyện mà tôi đã gặp tối hôm qua. Bà chủ lúc đó không có ngạc nhiên nhưng mà bà lại tỏ vẻ rất buồn. Và bà cả, bà đã kể lại cái câu chuyện cho tôi nghe mà bà kể trong nước mắt. Bà nói là bà có một cô em gái cũng trạc bằng tuổi của tôi đã bị bạn trai bỏ, bỏ rơi. Lý do bỏ rơi là tại vì biết cổ mang thai. Rồi Tuổi trẻ nông nổi, suy nghĩ không chính chắn, do quá đau buồn vì bạn trai bỏ. Mà trong khi mình mang thai, cô đã thắt cổ tự tử ngay trong cái căn phòng đó. Và sau cái, cái sự việc tự tử đó rồi, thì hầu như có ai mà đến thuê phòng, thì hai mẹ con của họ lại xuất hiện để cho mọi người thấy. Có điều thì hai mẹ con cũng không có làm gì quá đáng. Chỉ dọa cho người ta sợ mà dọn đi thôi. Đó là lời của bà chủ, cái khu trọ kể lại. Nhưng tôi nghĩ khác. Hình như là họ không phải dọa ai đâu. Cái sinh hoạt bình thường của họ. Đứa bé trận truồng tắm mưa đó là sinh hoạt bình thường của đứa bé. Ở trong cái khu nhà đó. Còn cái người con gái mà đứng ở ngoài mùng nhìn là tại vì cái nơi đó là nơi của họ ở. Và bây giờ họ nhìn thấy coi người nào lạ mà đang ở trong nhà của họ vậy. Tôi nghĩ chỉ bình thường như vậy. Phải nói rằng chuyện này đã xảy ra đã lâu lắm rồi. Khi nghĩ lại thì tôi vẫn cảm thấy cô gái thật là đáng thương, thật là tội nghiệp. Chỉ vì nặng tình đầu,